Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Cả gai ốc Bất giác Một cơn gió từ đâu thổi đến Làm cho những tán lá cây ở bên ngoài Vang lên tiếng xào xạc Gió thổi qua khe cửa Làm cánh màn Màu trắng bay bay Thế nhưng dường như là Gió lại không động được đến thân thể Người con gái trong cái váy đỏ Cái váy cô dâu và cái khăn đậu đội đầu Đứng ngay cạnh màn ấy Mà không hề lay động Một cách kỳ quái Không nhận được câu trả lời Bà Lý tốm lấy cây đuốc Của một người gần đó Châm thêm lửa tiến lại gần Mỗi bước đi của bà Chầm chậm Chầm chậm Giọng nói Bỗng nhiên cất lên Bà chủ Đừng lại gần, đừng lại gần cô ta. Ngay lập tức mọi thứ trở nên tĩnh lặng, bà Lý quay người nhìn về đằng sau. Có chút kinh ngạc, hiện hữu trên khuôn mặt. Vừa nãy còn có bao nhiêu người đứng xung quanh mà thoáng một cái. Tất cả đều lại biến đâu mất sạch thế này. Chỉ là một màu đen thăm thẳm, nhút trọn lấy, không gian u tối lạnh lẽo. Cái gì thế này Cái cái gì thế này Bà lấy tự vấn mình Bà tưởng là mình bị hoa mắt Đưa lên rội rội mấy cái Đến khi cảm thấy hai mắt khô rát Đỏ tấy cả lên Bà mới thật sự tin Là mọi chuyện đang xảy ra Rốt cục là cái gì Tất cả mọi người đi đâu mất Họ sẽ không biết Bà Đã đi vào đây đâu. Đừng cố công tìm kiếm nữa. Giọng người con gái ấy vang lên. Bà lý quay lưng. Chĩa thẳng cây đuốc về phía trước. Trong bóng tối sâu thăm thẳm. Đây là nguồn sáng yếu ớt duy nhất của bà. Thế nhưng nó làm sao mà đối chọi được. Với không gian đen kịt kệt kia. Nốt một ngụm nước bọt. Cố chấn an bản thân bà lý lại lê từng bước một tiếng tới tiếng gió lạnh lẽo lùa vào ngày một nhiều cuốn theo những cái lá vàng thổi bay vào qua ô cửa sổ lẫn bụi mù đôi mắt đã mở đi của bà lý cố mà lim dim để nhìn cho rõ nhưng chẳng được nổi bất giác sống lưng của bà lạnh toát trên vai của bà mơ hồ cảm nhận được một bàn tay gầy gò đặt lên Ai đấy Bà Lý kêu lên một tiếng quay phắt lại xem Thế nhưng Trước mắt bà Chỉ là màn đêm sâu thăm thẳm. Ngọt đuốc trên tay của bà Lý rôn rôn rầy rầy, Mồ hôi cũng bắt đầu răng đầy trên vầng trán. Xung quanh dường như có cái gì đó Nó vụt qua vụt lại Bà Lý càng lúc càng hoảng loạn Bà cứ quay bên này Quay bên kia như tìm kiếm Trong lúc bà còn chưa hết hoảng hốt Thì giọng của người đàn bà ấy Lại vang lên khanh khách Bà không nhìn thấy tôi đâu Bà không tìm được tôi đâu Bà Lý gào lên mày mày là ai mày mày có gan thì mày thò đầu ra đây tao xem nào vừa dứt lời thì ngọn đuốc trên tay của bà tắt phụt nguồn sáng duy nhất biến mất bây giờ xung quanh bà lý chỉ là một màu đen đáng sợ cơn ớn lạnh xâm chiếm toàn thân bà lớn rộng với tôi lắm cơ mà Bây giờ, để xem bà còn to gan được hay không. <cười> trong bóng tối đáng sợ ấy, vẫn văng vẳng tiếng nói đắc thắng. Bà lấy hai chân bùn rộn, đưa tay giỏ dẫm lê về phía trước từng bước từng bước. Từ sâu trong thâm tâm, bà cảm nhận ở bên cạnh bà, dường như vẫn có ai đó. Xem lẫn trong tiếng gió thổi, vẫn có những tiếng cười